các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ấy thế mà bà Lý vẫn cứ lay lay, dường như mọi chuyện bà không thấy gì cả. Bất lực trước cảnh trước mặt, Thu chỉ biết cầu trời khấn Phật, mong mọi thứ chỉ là giấc mơ. Người đàn bà áo đỏ bay đến trước đầu giường, đưa bàn tay những móng nhều nhọn hoắt giữ chặt lấy cái đầu đẫm mồ hôi của Thu, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể. Thu những tưởng là mình Đang lăng lăng bay lên tận 9 tầng may Trong thoáng chốc Cô quên mất tình huống của mình đang ra sao Cô nhắm mắt tận hưởng Một cơn khoan khoái Thế nhưng nào có được lâu Chỉ vài giây sau Cái bóng đen đang ngồi bóp cổ cô Lôi tụt cô về cái hiện thực tàn nhẫn Mày có biết Mỗi khi nhìn thấy mày Thấy bản thân tao Khi còn sống không ừ. Người đàn bà kia Từ từ đưa cái móng tay nhọn hoắt Vẽ lên khuôn mặt của Thu trêu đùa trong sự khoái trí Khi mà cô ta cúi xuống Thu có thể nhìn thấy đằng sau Cái lớp khăn che mặt Là một khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ Thế nhưng tương phản với vẻ bề ngoài ấy Là một đôi mắt răng màng đen thăm thẳm như là hút hồn. Nhìn kỹ hơn thì dường như chỉ là hai hốc mắt sâu hun hút lạnh lẽo. Vậy mà Thu vẫn cảm giác như là cô ta đang nhìn mình chằm chằm, tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Khuôn mặt xinh đẹp này ta cũng đã từng có. Lúc đó có rất nhiều rất nhiều kẻ muốn chết dưới chân tao <cười> những cái móng tay của người đàn bà di di ở trên thái dương của thu cả người của thu cảm giác như có biết bao nhiêu con rết đang bỏ qua bỏ lại làm cho thu rùng mình cái bóng đen ngồi trên bụng thu thì thích thú nhìn hai người nói chuyện thi thoảng còn cười lên khùng khục đôi mắt của thu nhìn xoáy vào trong cái hốc mắt sâu hoăm hoắm kia Muốn cố gắng hiểu xem Là cô ta muốn gì ở mình Nào ngờ Người đàn bà bất giác thè lè cái lưỡi ra Dài ngoằng phải đến cả hai găng tay Đỏ lòm lòm tanh tuổi Liếm một đường dài trên khuôn mặt của thu Nước bọt cùng với máu nhơn nhớt Phát ra mùi tanh tuổi Cơn buồn nôn trực trào lên cuống họng Thế nhưng vì miệng đang bị bàn tay giơ giấy ghê bịt chặt Thu chỉ có thể nhút ngược vào trong dường như chưa thỏa mãn người đàn bà ấy còn lướt cái lưỡi thêm mấy lần nữa rồi lần mò xé toạc bộ áo trên người của thu trong tiềm thức vẫn còn đang tỉnh táo thu hét lên thế nhưng ở thực tại thì thu đang chân mình đón nhận từng đợt tấn công của người đàn bà nhìn thân thể lõa lồ ấy tiếng cười châm chọc của người đàn bà lanh lạnh vang lên ngay bên tai mày muốn hét lên phải không <cười> đêm đó chúng nó cũng giết tao như vậy đấy chúng nó cũng giết tao như vậy đấy nhưng cho dù tao có gào thét đến khản cổ cũng chẳng ai cứu tao lũ chó mà khốn kiếp ấy dù là người đàn bà ấy Đang nói trong sơ cơn hận thù tuyệt vọng Thế nhưng cảm giác Thu lại nghe thấy sự thống khổ trong từng câu từng chữ Cô ngừng phản kháng Hay nói đúng hơn là cô cũng chẳng còn sức mà phản kháng Cả người cô cứ cứng đờ đờ Đôi mắt cứ thao láo Giống như bị cơn tức giận thôi thúc Những cái móng tay nhọn hoắt của người đàn bà co lại Bấu chặt lấy da thịt của Thu Cơn đau xé da xé thịt làm cô một lần nữa Lại muốn quẫy đạp chống cự, Nhưng tất cả đều vô ích Cái lưỡi dài ngoằng của người đàn bà từ từ rụt lại, đặt ở ngay phần miệng của Thu. Cả người của Thu run lẩy bẩy, không tự chủ được. Bên dưới đã sợ đến đái cả gia quần. Bàn tay của cái bóng đen ngồi ở trên người Thu cũng từ từ rụt lại. Cái lưỡi của người đàn bà kia ngọ nguậy thọc hẳn vào trong miệng của Thu. Cô muốn kêu, thế nhưng làm sao mà kêu được? Mà bây giờ có kêu thì cũng chẳng ai cứu được cô cả. ở ngoài bà lý vẫn cứ ngồi gọi thô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm